Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 33 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Green Star Nghe anh nói đây Fernando nghiêm túc Em không có gì phải lo ngại Vì đã lừa bịp giáo sư Potlock cả Ông ta không ngây thơ như Vivi nghĩ đâu Một người sắc xảo như giáo sư Hẳn đã biết ngay từ đầu Không phải tự em làm một mình Nên đã cặn hỏi Có ai làm dùm em không Giữa bài thi đợt đầu Và bài thi lại là một khoảng cách lớn Em lại từ Việt Nam sang Dĩ nhiên là phải có ai giúp em rồi Nhưng cuối cùng Giáo sư cũng công nhận em Vì quả thực chính em đã bảo vệ thành công bài thi đó Em có lỗi gì nếu trước đó Em không đủ phương pháp và kinh nghiệm Miễn là em biết nắm bắt lấy những gì người ta trao cho em để một mình thực hiện bài thi của mình Không lẽ một người như Botlock lại không biết đánh giá em qua những gì em đã làm trong thời gian qua Cần gì bị Vivi tọc gậy bánh xe cơ chứ Kim ngỡ ngàng hỏi Anh nói thật không? Fernando hỏi lại đầy kiêu hãnh Từ hồi nào đến giờ có cái gì anh nói với em mà là sai đâu Em đã tiến bộ nhiều lắm rồi Sao không chịu tự tin lên Mà cứ cúi đầu cho người ta lung lạc tinh thần là sao Mình còn không tin vào bản thân Thì làm sao thuyết phục được người khác tin mình Em phải biết thế mạnh của mình để phát huy Và điểm yếu của mình để cải thiện. Bài học căn bản của lý thuyết marketing Mà học hoài không vận dụng được là sao Tại Anh bỏ em bơ vơ một mình làm chi Kim ngượng quá Phụng phịu Bỏ em mà hầu như tối nào cũng phone cho em hả Fernando dịu dàng. Nghe anh dặn nè, em không được để cho VV ăn hiếp nghe chưa? Cô ta không có gì hơn em hết, chẳng qua sinh sống và hưởng thụ nền giáo dục ở đây từ nhỏ. Nếu cô ta có cùng xuất phát điểm như em, chắc chắn sẽ thua em. Người thích từ chối cội nguồn của mình hay lên mặt với những người không có điều kiện như mình là người cực kỳ ích kỷ. May mà VV chưa thành luật sư... Cỡ cô ta chỉ có làm luật sư nô lệ cho tụi giàu và giết chết người nghèo thôi Chắc vô văn phòng luật sư tập sự không thành công Nên mới quay về chỗ giáo sư Potlock phụ trách ba cái dự án vớ vẩn đó thôi Sao anh giành Vivi quá vậy? Kim hỏi băng quơ, ngạc nhiên sao cái gì anh cũng biết Fernando phỉ cười tiết lộ Có gì đâu, trước Vivi học luật, lên cao học thì học chung vài tín chỉ với anh Vì vì mê anh lắm mà không được nên dĩ nhiên là ghét em rồi. Sao? Kim bất ngờ. Sao chẳng cái gì? Fernando cười lớn. Thôi em đi ngủ đi, trên đời này chỉ có em là không biết mê anh, cỡ vì vì toàn đè anh ra quấy rối thôi, khủng khiếp. Cô ta còn sỉ nhục em ý, nói em dụ dỗ anh đấy. Em làm sao dụ anh được? Fernando dịu giọng Tại Vivi dụ anh hoài không được Nên nghĩ ai cũng dụ đàn ông giống cô ta thôi Kim giật mình Nhớ những lời bóng gió của David Có phải David cũng biết chuyện này không ạ? Anh ta biết Vivi có liên quan đến anh phải không? Phải Fernando cười lớn Khảo khoa hầu như ai cũng biết Cô ta lộ liễu kinh khủng Chuyện lâu rồi Lúc em chưa qua Thôi ngủ ngon Chào Kim còn đang ngơ ngác Thì Fernando cúp máy rồi, không thể nào tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như Vivi lại dám chủ động quấy rối con trai Và càng không thể ngờ một người mạnh mẽ như Fernando lại bị con gái đè ra Càng nghĩ Kim càng thấy mình hóa ra vô cùng ngây thơ rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ David đến nhà đón Kim từ sáng sớm, họ cũng đi công tác Hai người sẽ đến thăm một doanh nghiệp nhỏ ở Birmingham để đánh giá tình hình tài chính nhằm tư vấn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự khó khăn. Đây là lần đầu tiên Kim được đến doanh nghiệp nên cô rất phấn chấn và hồi hộp. David lái xe, dọc đường, anh Toàn kể chuyện cười cho thời gian trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Anh nói, thứ sáu tuần nào cũng lái xe đi trên đoạn đường từ Oxford về Birmingham thăm gia đình. Nhưng lần này cùng đi với Kim nên thấy đường ngắn lại. Cô nghe giọng David thành thật đến mức ngượng ngùng không dám quay sang nhìn mặt anh. David bắt chuyện. Em đã từng thăm bao nhiêu thành phố ở Anh rồi? Chỉ có Oxford và London thôi ạ. Kim trả lời. À, còn Cambridge nữa, em đi với Mauricio. Nếu biết em chưa đến Birmingham, anh đã mời em về nhà chơi hồi Giáng sinh. David thở dài, giọng nuối tiếc. Hài, nhưng thôi giờ mình cũng đi Birmingham xong việc ở doanh nghiệp mình ghé lại nhà anh nhá cha mẹ anh chắc sẽ rất vui được làm quen với em đấy nhận thấy Kim đang ngượng ngùng và lúng túng David đành thêm vào hiếm khi họ được gặp một người đến từ Việt Nam một đồng nghiệp của anh Kim gật đầu mỉm cười cố chấn tĩnh sao anh không nói sớm để mua trái cây hay chocolate đem lại làm quà David đột ngột nắm tay cô Nói không cần, cha mẹ anh vốn rất chân chất, họ không quan tâm đến những chuyện màu mè mang tính xã giao đâu. Kim để tay mình trong tay David, không dám rút lại và chợt nhận thấy hơi nóng từ tay anh chuyển sang cho cô. Một cảm giác thật bình an. Đột nhiên, David giật mình nhận ra anh bị lầm đường, phải quay xe lại chạy thêm một quãng nữa. David bối rối nói thật kỳ lạ khi một người như anh có thể lẫn lộn đoạn đường quen thuộc đến mức này. Kim bật cười, cô treo, mấy ông đang làm tiến sĩ, ai cũng khủng hết. David đột nhiên hỏi khi nghe Kim nhắc đến vụ tiến sĩ. Fernando chừng nào về Oxford bảo vệ luận án, công việc biển Mỹ của Fernando có tốt đẹp không? Em không biết ạ. Kim thú nhận, em cũng không quan tâm đến công việc của anh ta lắm. Thật không? David ngạc nhiên. Vì sao chứ? Kim lúng túng. Không đủ trình độ để quan tâm đến việc của Fernando Chuyện em mà em còn chưa làm tốt Nói gì để ý đến mấy cái dự án vĩ mô của anh ta David bật cười Em nói như thế em có trình độ học vấn rất thấp ý Em cũng là thạc sĩ rồi mà Anh có cảm giác em khá tự ti trước Fernando Anh ta có độc đoán với em lắm không? À ý anh nói anh ta có nghiêm khắc lắm không? Kim không biết trả lời làm sao Cô không muốn nói xấu Fernando từng đàn áp mình ngóc đầu không lên, cũng không dám khoe, đôi khi cô nổi điên, cào cấu anh đến dướng máu. David biết Kim đang không thoải mái, anh bắt đầu sang chuyện khác, kể về thành phố Birmingham là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Khi đến nơi, Kim nhận ra quả đây là thành phố hợp Trung Quốc với nhiều màu da, nhiều sắc dân và người Hoa hiện diện khá đông. Doanh nghiệp hai người đến thăm cũng có nguồn gốc từ một gia đình Trung Hoa lâu đời Tuy nay đã hoạt động theo kiểu hiện đại Nhưng gốc rễ của sự quản lý vẫn còn theo lối gia đình chị Xong việc, như đã có lời mời, David hào hứng đưa Kim về nhà Cha mẹ David ngoài 70, hẳn, họ có con khi tuổi đã cao Ông bà dọn sẵn bàn chờ con trai và cô đồng nghiệp người Việt Nam cùng ăn tối Không khí trong gia đình David thật ấm cúng Người này nói, người kia cười, ai cũng thích pha trò và âu yếm chăm sóc nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhặt như rót rượu dùm, lấy thêm khăn ăn hay mời nhau món trắng miệng. Đột nhiên, cha David đề nghị Kim ở lại thêm vài ngày để có thể đến stanford upon avon thăm quê hương của Shakespeare, rồi ghé qua Warwick thăm Lâu Đài Cổ luôn. Hai thành phố nhỏ này nằm gần Birmingham. Kim lúng túng, nhưng David đã vội khuyến khích. Hôm nay thứ năm rồi, nếu ăn xong, anh lái xe quay về Oxford... Thì chiều mai anh cũng phải quay lại đây, chỉ bằng mình ở lại đây luôn. Đến chiều chủ nhật quay về Oxford, văn phòng cũng đâu có chuyện gì cấp thiết. Giáo sư Botlock đang giảng dạy bên Thụy Sĩ, tiện quá rồi còn gì. Kim phỉ cười gật đầu đồng ý. David đưa Kim lên phòng, nói đây là phòng cũ của chị gái đã lấy chồng và hiện ở Liverpool. Anh chợt thú nhật, chưa bao giờ đưa bạn về nhà... Và mời ngủ lại như thế này Kim cười thật lòng Vậy thì em hân hạnh quá